Ơi nghe chăng tiếng đời xa vắng Tang ta đã đá dựng khác xưa Tay quang ngăm vết hằn năm tháng Trong đầu thương tóc người cứng khô. Trên hoàng vũ những vầng mây trắng Ta nghe ra trăm niềm sót xa vai Væi bao Máu hồng Tình xa Chiều trong tù Anh nhớ em Anh trong trời Trời như tấm khăn Trong quanh mình Những hàng hóa cầm thầm còn nói nhớ cho mưa lạnh lùng rơi xuống rồi chờ đêmù một cơn đau dài sau khi bài học chấm dứt trường khối trai quay lại với anh em Bây giờ thì anh lúng túng như một tân khóa sinh lần đầu tiên phải làm tuần sự đại hội đại đội cho trường sĩ quan năm xưa Anh không biết hô hoán thế nào để không bị ngộ nhận và có thể bị lôi ra bắn bỏ Sau cùng nối đuôi theo những tiếng hô nghỉ của các khối khác Khối trường trai cũng buồn bã buông một tiếng nghỉ Rồi đứng buồn như một anh nhật vừa bị ăn tàu giải giới Sau khi tất cả các khối đất tập họp điểm danh và báo cáo nhân số trên bắt đầu làm việc Tên chính trị viên, cái loa chính thức của bất cứ tiểu đoàn cộng sản nào Tiến lên và cầm lấy cái loa từ tay tên thủ phó Sau khi hội ý vài điều với tên thủ trưởng Hắn quay lại đám đông và bắt đầu đi vào bài học chính thức của ngày khai trường Gõ vài cái vào cái loa, hắn tặng hắn lấy giọng <cười> Hôm nay, vì hội trường chưa có, ban chỉ huy trại phải tập trung các anh ngoài trời Để tranh thủ lên lớp với các anh những cái nội quy cơ bản cho sinh hoạt ăn ở Và học tập lao động tập thể ở trại này Yêu cầu trước mắt của các mạng là các anh phải chú ý nghe cho tốt Sau đó về đào sâu suy nghĩ, thảo luận hang say Và chấp hành cho đúng những cái nội quy quy định trong học tập cải tạo Rồi tiếp Đáng lý ta phải lên lớp sớm hơn Nhưng vì đa số các anh tác phòng Tập hợp thì chưa có đúng đắn Còn rất luộn thuộm Gây mất thì giờ Mùa này nóng lực Phải vậy không ạ Vậy bây giờ đã 8 rưỡi Ta sẽ tranh thủ lên lớp nhanh Giải phóng lớp sớm Để mà các anh còn kịp về cơm nước Và sửa soạn Cho cái bước vào thảo luận chiều nay Cái loa tay bỗng nhìn cầm Người đứng xa chỉ thấy đôi môi của tên chính trị viên nhấp máy tuồn như là hắn đang ăn vụng một cái gì. Mãi đến khi tên thủ trưởng đập vào vai hắn báo động, hắn mới hạ cái loa xuống khỏi miệng. Một tên cán bộ khác nhảy tới mò mò mẫn mẫn gì đó trên cái loa. Một lúc sau cái loa, người lẫn cái loa máy lại bắt đầu làm việc trở lại. Tiếp tục gõ thử vào cái loa vài cái, tên chính trị viên mới cất trọng trở lại. Đấy, đấy, đấy, Các anh thấy không? Sự phồn vinh giả tạo của đế quốc tư bản là thế đấy. Cái loa này nó là do bọn quân phiệt uh, chế tạo, quân phiệt bổn đấy là chế tạo ra. trong cái thì đẹp mã lắm. Mà dùng thì không có tốt chút nào. Toàn những lỗi lầm cố kỹ thuật thôi. Sau khi đã đã kích đế quốc tư bản một hơi về cái câu chuyện máy móc, hắn mới quay về cái chủ đề chính. Trở lại cái vấn đề lên lớp hôm nay đó là trước hết các anh ban chỉ huy trại đã là trả lời những cái thắc mắc tâm tư nguyện vọng của hầu hết các anh. Dù là chưa có được chính thức đề bạt lên mà chỉ mới ngấm ngầm từ ngày nhập trại đến nay. ấy là vấn đề bao giờ thì về. Nhân danh cách mạng tôi xác quyết với các anh. Có đi thì phải có về. Tuy nhiên đi thì một luật nhưng về thì dứt khoát không thể cùng một luật. Lý do các anh cũng đã tự hiểu Chủ nghĩa Cộng sản không có nhà tù Đó là điều ta phải khẳng định một cách dứt khoát Chủ nghĩa Cộng sản chỉ có những trại tập trung cải tạo Nhằm giúp đỡ những kẻ lầm lạc, mất phương hướng Có điều kiện từ rèn luyện Để nhận biết được cái tội lỗi của mình Để phấn đấu lìa bỏ dĩ vãng xấu xa Trở về với đảng, với tổ quốc, với nhân dân Trên thực tế Trại cải tạo ở xã hội ta phải nói là rất là đứng nhất, lý tưởng nhất so với lại các trại cải tạo ở các nước xã hội chủ nghĩa anh em. Có thể vì trại cải tạo ở đất nước ta có giá trị cao như những trường đại học tổng hợp. Và trong cái trường đại học tổng hợp này, các anh sẽ được cách mạng tạo điều kiện để tự phấn đấu trở nên người công nhân lương thiện. Được vào trại cải tạo của ta, tức là đã may mắn như người được nhận vào học tại một trường đại học tổng hợp mà đã vào trường đại học tổng hợp thì không phải vào để mà chơi. Ta còn để vào để mà cho học. Nhưng học thì phải có thi, có thu hoạch kết quả, có thi, có thu hoạch kết quả thì phải có người đỗ, người trượt, người dỗ. Đỗ. đỗ thì vinh quy bái tổ, mà trượt thì dứt khoát phải tự nguyện đăng ký xin học cho bằng dỗ. Du học thêm 5 năm, 10 năm hay 20 năm hay là lâu hơn nữa. Bên dưới đám tủ có nhiều tiếng sầm chỉ. Tên chính trị viên vẫn phớt tỉnh và tiếp tục. Các anh phải biết rằng cách mạng chưa bao giờ gọi các anh là tù. Cách mạng đã trang trọng gọi các anh là những học viên cải tạo. Giờ đây có thể tuyệt đại đa số các anh chưa hiểu thấu lòng chân quý của các mạng dành cho các anh. Nhưng mà nếu mà các anh được dịp đi tham quan các nông trường tập thể của các cựu tù binh Pháp sau cái trận điện biên phủ thần thánh các anh mới thấy rằng họ không có được sống như thế nào. Thật là rõ ràng, họ đang được sống một cái kiếp mới hoàn toàn sung sướng và hạnh phúc. Nói ra các anh không có tin Chứ thực tế là sau một thời gian cải tạo Có nhiều tù binh được đảng Cho trở về pháp đoàn tụ gia đình Nhưng họ đã quyết liệt Xin được ở lại sống trong cái đời tập thể mới của họ Và thỉnh cầu đảng và chính phủ Cho được nhập tịch Làm người công dân mới của một nước Việt Nam mới Đối với tù binh Thực dân đảng còn Sử cao thượng như vậy Nói gì đối với các anh Những đứa con Việt Nam máu đỏ da vàng Đi lạc đường một thủa Tôi khẳng định với các anh Là cách mạng sẽ thương yêu các anh nhiều hơn Là thương yêu những cái tù binh thực dân Pháp Hoặc là Mỹ sau này Ngay từ ban đầu Các mạng đã giấy trắng mực đen Giáo dục các cán bộ chúng tôi Và giáo dục các anh như là giáo dục các học viên cải tạo Thế thì Trong tư thế của các cải tạo viên Các anh chẳng việc gì Phải lo lắng và nô nóng Đúng nhất Các anh phải tự thấy mình có nghĩa vụ đền đáp cái ơn tri ngộ của đảng Bằng cách đặt niềm tin tuyệt đối vào chính sách cải tạo của đảng Của các mạng luôn luôn trước sau như một Các mạng nói 10 ngày là 10 ngày Nói 1 tháng là 1 tháng Nhưng 10 ngày hay 1 tháng với những người đỗ kìa trượt Thì làm sao có chuyện 10 ngày hay là 1 tháng được Thế thì về sớm hay về muộn chủ yếu vẫn là ở chính các anh Các anh học tập tốt, tiến bộ tốt Các anh cấp úy sẽ trở về đoàn tụ gia đình sau 10 ngày Và các anh cấp tá, cấp tướng sẽ về sau 30 ngày Nhưng nếu các anh ngoan cố không chịu phấn đấu học tập cải tạo Ngoan cố không muốn từ khước con đường chống lại đảng Chống lại cánh mạng, chống lại tổ quốc, chống lại nhân dân Mà các anh đã một lần lầm lẫn đi qua Thì dứt khoát, kẻ đó sẽ không bao giờ có ngày về Đó là một vấn đề rất logic Móc xích Tình chính trị viên ngừng lại một lúc Như để ôn bài Và cũng để cho lũ tù nguy ngấm những lời lẽ đều cáng của hắn Vào tận Sơn Thủy Hắn nói tiếp Tôi nói thật với các anh Qua quá trình gần 60 năm ra đời Và trưởng thành của chủ nghĩa cộng sản Chưa một đảng cộng sản anh em nào Lại có đường lối kỳ khoan hồng Nhân đạo như của đảng ta Đừng nói đâu xa xôi. Các anh cứ mở to mắt mà ngó Đảng Cộng sản Campuchia ăn em của ta thì rõ. Sau ngày giải phóng Nam vang, mọi sinh vật kể cả chó mèo nếu đã từng nếm mùi bơ sữa sữa cặn của bọn đế quốc tư bản phản động đều bị giết, giết hết, giết sạch. Nếu Đảng ta cũng ra tay theo đúng cái đường lối ấy thì liệu giờ này các anh còn được đứng nơi đây không? Tôi bảo thật, nếu cứ lấy câu châm ngôn Mắt trả mắt, răng trả răng ra Mà xử các anh Thì tội của các anh không chỉ xử bắn bằng một viết đạn Mà mỗi người phải chịu xử bắn bằng 10 thùng đạn đại liên Nhớ chưa? Bằng 10 thùng đạn đó Lúc này nắng đã có vẻ hơi gắt Th thủ trưởng tiến tới và nói nhỏ gì đó với tên chính trị viên tên chính trị viên cật gù và quay lại phía bọn tù rồi tiếp để chăn thủ thời gian vì nắng đã lên cao tôi tạm gác những chuyện khác cho những cái kỳ lên lớp kế tiếp giờ nhân dân chính trị viên tiểu đoàn đại diện ban chỉ huy trại tôi thông báo các anh những điểm 9 buổi lên lớp hôm nay một là Kể từ hôm nay mọi sinh hoạt ăn ở học tập và lao động sẽ bắt đầu đi vào nề nếp tập thể. Cá nhân chủ nghĩa dưới mọi hình thức đều bị thủ tiêu. Sau buổi lên lớp này, các trưởng khối, phó khối về lập danh sách thu tiền ăn 10 ngày đúng theo tinh thần thông báo của Chính phủ Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã đăng tải trên các mặt báo. Ai đem theo gạo cá nhân đều phải nộp về cho kho hậu cần tiểu đoàn để phân phối cho tập thể sử dụng. Mọi thứ nồi niu, lon, cống dùng để mà nấu nướng linh tinh đều phải hủy bỏ. Dứt khoát từ đây không có chế độ bếp mẹ bếp con. Hay là kể từ nay, ngoài chế độ ăn uống được nhà nước cung cấp theo đúng tiêu chuẩn dành cho các cải tạo viên, các mạng còn quan tâm cung cấp thêm cho các anh tiếp phẩm hàng tháng trên cái tiêu chuẩn như sau. Thứ nhất là mỗi tháng một kem răng. Thứ hai là ba, mỗi 3 tháng thì một bàn trả răng. Thứ ba là mỗi một tháng thì có một gói thuốc lá và nửa lạng thuốc rê hoặc là thuốc lào. Mỗi tháng một lạng đường hoặc là bắn kẹo nếu không có đường. Và cuối cùng mỗi năm hai bộ quần áo. Tên chính trị viên vừa dứt câu thì cả một rừng người đã nhao nhao lên. Yêu cầu các anh tuyệt đối giữ yên lặng và trật tự. Tên chính trị viên hét lớn trên loà. Ai muốn chống đối thì bước ra khỏi hàng Cùng với lời răn đe của hắn là những tiếng đạn lên nòng Của nhiều khẩu ác bố trí quanh địa điểm tập họp Tiếng ồn lắng trúng dần Tên chính trị viên lại tiếp Chúng tôi đã nói với các anh rồi Về sớm hay về muộn là tùy ở nơi các anh Riêng về chúng tôi đó Thì chúng tôi không hề muốn các anh Ai cũng phải học tập lâu dài Để mỗi năm lĩnh hai bộ quần áo của nhà nước Riêng về điểm này các anh lại càng phải lưu ý hơn về cái lượng khoan hồng và lòng yêu thương của các mạng dành cho các anh. Các anh cứ nghĩ mà xem, nếu các mạng không có tấm lòng bể rộng sông dài đó thì việc gì và tốn kém lo mãi cho những kẻ chậm tiến, không có chịu phấn đấu tốt trong học tập cải tạo. Đằng này các mạng vẫn kiên trì tạo điều kiện chặt vật chất cho những kẻ chưa tốt, ngoài cơm ăn còn có áo mặc để mà tiếp tục phấn đấu trở thành người công dân lương thiện, phục vụ xã hội phục vụ đất nước sao này. Đó chính là cái nét ưu nổi bật của Đảng ta, của chế độ ta. Các anh phải suy nghĩ cho kỹ trước khi kết luận. Bọn rau răm ở lại như đã hiểu rõ thân phận mình. Cho nên các anh cần phải im lặng. Tên chính trị viên có vẻ hài lòng trước thái độ mọi người hiểu rõ cái thân phận, hoàn toàn im lặng trở lại. Biết điều ấy, hắn mới tiếp Thứ sáu là mỗi 3 tháng các anh sẽ được viết thư về thăm gia đình và ngược lại Chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện để mà gia đình các anh hồi âm Nội dung viết thư như thế nào, động viên lẫn nhau ra sao, vân vân và vân vân sẽ được học tập sau Thứ bảy là từ nay bằng mọi giá ta sẽ biến trại này thành một xã hội chủ nghĩa nhỏ nhỏ Ta sẽ cùng nhau chứng minh câu thơ của đồng chí Tố Hữu là đúng triệt đề Bàn tay ta làm nên tất cả Với sức người sỏi đá cũng thành cơm Tên chính trị viên ngừng nói Hắn cầm lấy ly nước Có màu xá xị Để trên chiếc bàn cạn đấy Nhấp nháy một chút dường như không muốn để cho có lỗ tai bọn ngụy Được kịp thở Hắn đặt ly nước xuống và trở lại vấn đề ngay Mai đây qua các khẩu hiệu Thì các anh sẽ có những cái tiêu chuẩn Chắc chắn về cái vấn đề phấn đấu Trong việc học tập cải tạo Tạo chỉ tiêu các mặt theo đúng cái nguyện vọng của đảng, của nhà nước, của nhân dân, của gia đình và của cả bản thân Hắn lứt nhìn đồng hồ tay Bây giờ đã gần 11 giờ để trăn thủ thời gian cho các anh về sinh hoạt cơm nước Tôi xin nhường lời lại cho đồng chí thủ trưởng lên lớp tiếp với các anh Tên thủ trưởng tiểu đoàn hăm hở tiến lên nhận lấy máy Qua giọng nói mọi người có thể đoán được hắn là người gốc Quảng Nam nhưng đã sống giữa tập thể của người Bắc lâu ngày. Dù hàm răng không vẩu, nhưng chân dung hắn cũng không khác là cái bia bắn là bao. Vừa cầm lấy cái loa là hắn lên giọng nói ngay. Đồng chí chính trị viên vừa lên lớp các anh đó là vài khâu then chốt trong cái bức đời học tập cải tạo. Chắc chắn là trong các anh còn rất nhiều tâm tư nguyện vọng và chưa có dịp bày tỏ Tuy nhiên rồi đây ban chỉ huy trại Sẽ tạo những cái điều kiện để mà các anh bày tỏ nó ra Hiện tại nói thế đã đủ Nhân văn thủ trưởng Tôi cũng có vài lời nhắn nhụ về các anh học tập cải tạo như thế này Các anh đừng có bao giờ quên là các anh là những kẻ có tội Có tội với đảng, với tổ quốc, với nhân dân Đồng lúc là các anh cũng à, cũng đừng quên Đảng là người sống có tinh có nghĩa, có lý Có tinh à, vì luôn luôn hoan hồng cho những kẻ có tội Nhưng mà biệt tâm ăn năn hối cài Có lý à, có lý gì mà họng súng cắt mạng cũng luôn luôn sẵn sàng Bốc khói trước những kẻ ngoan cố không có chịu học tập cải tạo Vẫn tiếp tục tìm đường mà chống phá cắt mạng, chống phá nhân dân Hôm nay cắt mạng Quy cho các anh về đây để mà cùng sống dưới một cái mái trường, tạo điều kiện tốt để mà các anh học tập lao động, hầu trở nên người hữu ích, lương thiện, góp phần phục vụ đảng, phục vụ nhân dân, xây dựng một xã hội mới, độc lập, tự do, hạnh phúc, ấm no và giàu mạnh cho muôn đời con cháu mai sau. Trong tương lai, đó, gần đây thôi, tuần tự từng bước là các anh sẽ được hướng dẫn Đi vào nhiều khâu khác nhau Của một quá thọc tập cải tạo Hôm nay là nhà ngày mở đầu Cho cái bước đường dài phấn đấu đó Nhiệm vụ và yêu cầu trước mắt Là các anh Phải chấp hành tốt Những cái nội quy của trại đã đề ra Các anh cũng cần phải nhớ Là tất cả những cái kết quả tốt Sẽ nhất định giúp các anh Sớm được về đoàn tụ với gia đình Ngược lại Những kẻ gây kết quả xấu Không những là cá nhân mình bị thiệt thòi Mà gia đình của những cái kẻ đó Cũng chia sẻ nhiều cái trách nhiệm Trước chính quyền địa phương Bây giờ mặt trời đã đứng bóng Bàn à, chủ y của trại Tên thủ trưởng vẫn tiếp tục Bây giờ đó thì các anh à, về nghị Để mà sửa soạn cơm trưa Chiều nay các anh à, khối trưởng Sẽ cho khối tập họp lại ở phòng Vào lúc 2 giờ À, các cán bộ quản giáo sẽ xuống để mà hưởng nhận à, các anh sinh hoạt thảo luận về huấn thị mà tôi và đồng chí à, chính trị viên đã truyền đạt vào à, sáng ngày hôm nay. Đứng mấy tiếng đồng hồ, bọn tù vừa khát vừa mệt. Và sau khi trải qua vài câu hô hoán, mọi người được lần lượt quay trở về phòng. Trong bữa cơm trưa hôm ấy, câu nói được anh em sử dụng nhiều nhất là câu. Cầu chúc bạn được hưởng ơn mưa móc 5 bộ quần áo của nhà nước.